Trường 963 khí thế ngập trời Phía chân trời xanh thẳm Có mười mấy bóng người đang đứng trôi lội trên không Bọn họ chia nhau phân tán Ánh mắt cẩn thận tra xét qua một lượt khắp nơi dãy núi Chầm vân Không phải người nói tiểu tử kia đã trúng huyết lôi ấn ký của ngươi sao Giờ ngươi lại bị mất đi cảm ứng là sao Hắn đang ở phương nào Tìm tòi một lúc lâu Một lão giả áo đỏ Mặt vàng nhất thời không nhịn được Nhưng đậu sang nhìn lão giả áo cho Với giọng nói rất tức giận Sắc mặt chậm Phần lúc này vô cùng âm chậm Thẳng một đường đuổi theo tới đây Hắn nhận thấy càng lúc cảm ứng của hắn Và huyết lôi ấn ký càng trở nên yếu đi Đặc biệt khi hắn tiến vào phụ cận vùng núi này Mối liên hệ đó Đã triệt để bị cắt đứt Vì vậy hắn cũng chỉ cần Theo lộ tuyến lúc trước Của tia quan hệ mà mở rộng tìm kiếm tại đây Nhưng mà tìm kiếm lâu như vậy Vẫn không có kết quả Không biết tiểu tử kia dùng phương pháp gì mà có thể khu trừ huyết lối ấn ký mà ta lưu lại trên cơ thể hắn chậm vần âm trầm nói thật ra trong lòng hắn đang vô cùng kinh ngạc việc khu trừ huyết lôi ấn ký khó khăn như thế nào hắn là người rõ ràng nhất không ngờ chỉ cần thời gian trước tới lửa ngày từ tức kia liền có thể làm được việc đó việc quái dị như thế nhiều năm qua hắn chưa từng gặp phảit không phải người rất tự tin bỏ huyết lối ấn ký ng nơii Sớm biết như thế, lão phu trực tiếp đuổi theo từ lúc nãy. Nghe được chồng vất nói vậy, Hồng Kim Kiều nhất tởn giận sôi, nếu mất đi cảm ứng, tiểu tử kia chạy đi xa mất, vậy thì tìm thế nào? Kêu gào cái gì? Người đuổi theo hắn. Hừ, nếu không phải ngươi kiên kỵ khôi lỗ trong tay hắn đã sớm đuổi theo lâu rồi, Trẩm Vân mày không kiên nhẫn nói, ngươi, đánh giám thì có, lão phu mà sợ khôi lốt của tiểu tử kia sao? Hồng Thiên Khiếu nhất thở giận dữ quát. Hừ, đợi đến lúc tìm được hắn, ta liền để cho ngươi đối phói với khôi lỗi kia. Trầm vần buồn tiếng cười lạnh, chợt vung tay lên trầm giọng nói. Các ngươi đi tới phía trước, tìm kỹ từng tắc đất cho ta. Tiểu tử kia tuyệt vẫn còn trong sơn mạch này. Ta không tin hắn có thể vượt qua mặt ta mà chạy thoát. Nghe được tiếng quát của Trầm Vân hơn 10 cường dạ đang đứng trên bầu trời liên giật mình. Tất cả tập trung vào ánh mắt Hồng Thiên Khiếu chờ đợi. Bọn họ là cung phụng của Hồng Gia Dĩ nhiên muốn theo sự phân phó của Hồng Thiên Khiếu Làm theo ý hắn đi Hồng Thiên Khiếu vông tay áo nói Vâng Nghe vậy lúc này hơn 10 cung phụng của Hồng Gia Mới chấp tay Sau đó phân tán riêng lẻ Mở rộng thành một đội ngũ hình cánh quạt Dần dần hạ thấp thân mình Chậm dã ách tiến vào sâu trong dãy núi tìm kiếm Khi đám người Hồng Thiên Khiếu còn năng Tìm tiêu viêm Ở một chỗ bí mật trong rừng cây phía sau lưng hắn Có hai bóng người lặng lẽ hiện ra như tiệm điện trong hai người một là nữ tử rõ ràng là Hàn Tuyết bên cạnh làng là một lão giả áo trắng cương mặt khắc khổ lão giả đưa mắt nhìn xuyên qua khe hở của nhánh cây nhìn về đám người chập văn đằng xa xa chân trời cho mắt lộ v vẻ ngưng trọng thái ra xa điều bọn họ có thấy tiêu viêm hay không Hàn Tuyết vô cùng lo lắng nhìn đám người cungụng Hồng xa đang tiến hành giọ sét lo lắng nói à, nhà đầu Mặc dù lão nhân ta vì không chịu được sự phiền nhiễu mà ngươi mang tới đi theo tới đây Nhưng ta phải nói trước một khi phát sinh tình huống gì ta nhất định không hiện thân ra tay đâu Người phải thông cảm cho Thái Gia Gia Không chỉ có một mình hồng thiên khiếu mà còn có chậm vân kia là người phong lôi các Người của hàn gia ta không thể trọng tới thế lực đó Lão già áo trắng thở dài sắc mặt nghiêm túc nói tiếp Có thể mạo hiểm mà người tới đây Đây là do tiểu tử kia đã trợ giúp Hàn ra ta một lần Cuộc đời lão phù Xưa này không thích thiếu lợi nhân tình của người khác Nếu không Dù người có lái ngọt ngào thế nào nữa Ta cũng không đùa dỡn với phong nuôi các đâu Hàn tuyết khẽ cắn đôi môi đỏ mọng của mình Nhẹ giọng gật đầu nói Tuyết nhi biết là phải có chừng mực Đến lúc đó ra ra cứ tùy theo tình huống mà ra tay Nếu không được Rút nuôi cũng được Nói đến câu cuối thì nhất thời Hai mắt nàng đỏ lên không ít Thấy bộ dáng của làng như vậy Lão giả áo trắng chỉ biết cười khổ Khẽ xoa đầu hàn tuyết thở dài nói Ôi, có thể đem đứa cháu nhỏ Luôn cao ngạo của ta biến thành bộ dáng như thế này Tên tiểu tử được gọi là tiêu viêm kia Thật có bộn sự Nhất thời hàn tuyết chỉ biết lỡ Một nụ cười ngượng ngùng trên mặt Vừa muốn nói chuyện thì xa xa lơi dãy lúi Vỗng vàng một tiếng lộ lớn Xèn lẫn kinh hô Loáng thoáng nghe được một thấy Câu hắn đang Đây này bị phát hiện rồi sao?" Hàn Tuyết lo lắng đến mức nắm chặt tay. "Tiểu tử, ta còn tưởng ngươi ẩn trốn cả đời." Thân hình chậm vân chui lội sữa trên không, ánh mắt trầm ngâm nhìn về người thanh niên đang chậm rãi đi từ trong một cửa sân động ra, vừa đi vừa cười trầm trọc nói: "Đã làm trầm trưởng lão vất vả nhiều, xem ra ngày đã hận tới thấu xương rồi." Từ viền đạo mắt nhìn một vòng mà dừng lại, Lôi Hồng Tiên Kiếu đang đứng cười liếc mắt. Hật ý của lão phu, chờ đến khi người vào tay ta, người lập tức hưởng thụ được cái ngộ đó, chẩm vân oán độc, sự đau đớn từ cánh tay hắn mơ hồ truyền tới, giống như từng mũi dùi đâm thẳng vào tâm can, cảm giác vị sĩ nhục làm sắt ý trong lòng hắn tu ra không hề xấu giẫm. Tiểu tử kia, lúc này đây lão phu muốn nhìn người làm cách nào có thể chạy trốn, ta đã đáp ứng với thằng chó ngoại Đem tứ chi của người đánh gãy hết Đem người đến trước mặt nó Đôi mắt của Hồng Thiên Khiếu lộ ra hung quang giữ tận nhìn Tiêu Viêm Giọng nói của hắn trầm Đến lỗi tất cả cung vụng Của Hàn gia đều là phát lạnh trong lòng Tiêu Viêm mỉm cười Chẳng qua ẩn dấu đằng sau lụ cười Là Hàn Ý đang dừng lên trong lòng hắn Xem ra Hai vị nhất định phải dồn ta vào chỗ chết Không chết không thôi Một khi đã vậy Mạng của hai vị cũng rào lại đây cho tại hạ Nhìn lụ cười của tiêu viêm, Hồng Thiên Khiếu khuôn mặt nhất thời giận quá hóa cười trao phúng nói điệu bối hung hằng ngang ngược, ngươi tưởng dựa vào một cái khối lỗi là có thể cứu mạng ngươi sao Nghe thấy thế, lụ cười trên mặt tiêu viêm càng trở lên quỷ dị, hắn cung tay búng ra Lập tức, ngân quàng chợt lóe, địa yêu khôi hiện ra trước mặt tiêu viêm Địa yêu khôi vừa xuất hiện, những công phụ của Hồng ra lập tức vội vàng lùi về sau một chút Đối Khôi Lỗi đã trực tiếp vặn đứt ngón tay của Trầm Vân, bọn họ cực kỳ e ngại. Khi Địa Ưu Khôi vừa hiện, ánh mắt Hồng Thiên Hiếu trở nên nghiêm trọng. Đối với Địa Ưu Khôi khó nuốt này, hắn cũng không xa lạ. Hồng Thiên Kiếu, người lúc nãy đã nói qua, Khôi Lỗi này là do ngươi giải quyết, tiểu tử kia để ta đối phó. Nhìn chằm Địa Ưu Khôi, quầng mạng chợt lóe lên. Trong mơ hồ, hắn có chút e ngại, bèn quay đầu nói với Hồng Thiên Kiếu. Trầm Vân nói vậy?" Gương mặt Hồng Thiên Kiếu nhất thời trở nên run rẩy. Nhưng cũng đành hết sâu một hơi cười lạnh nói Dào cho Lão Phu cũng được Nhưng tốt nhất người lên mau chóng giải quyết tên tiểu tử kia Yên tâm Bây giờ Lão Phu sẽ cho hắn biết việc Đắc tội phòng nơi các chính là quét địch sai lầm lớn nhất đời hắn Chẩm vần giữ tợ nhìn Tiêu Viêm Điệp nhìn nói đưa mắt nhìn lão giả như hai con hổ đang rình mồi Tiêu Viêm lại cười cười Ngón tay vô thành vô tức Mơn trớn nhẹ trên nạp giới Giới bất chợt chỉ Ngón tay vào thẳng Hồng Tiên Kiếu lạnh giọng nói: "Giết hắn." Tiêu Viêm vừa dứt lời, Địa Yêu đang đứng trước mặt liền hung hăng đạp mạnh xuống đất, tạo cho đá lúi lổ tung, thân hình như hỏa tiễn bắn thẳng không trung, hùng hãn vọt tới mặt Hồng Tiên Kiếu. "Hừ, để lão phu tự xem, khối lỗ này đến tuột cùng có gì khó lường." Nhìn Địa Yêu Khôi hung hộ lao tới, Hồng Tiên Kiếu buông tiếng cười lạnh, đấu khí rực rực như ngọn lửa đỏ ùng ùng từ trong cơ thể bạo phát ra bản tay hắn nắm chặt, một thanh đại đao trùng hai thước liền xuất hiện trong tay, đại đao vung lên, mang theo lực nóng cháy, vụng hăng bổ về địa yêu khôi, đang đại đào chém tới bạc địa khôi, chỉ để lại chút hoa lửa bùng lên, tạo thành một vệt mờ sáng trắng. Thân thể khôi lỗi này quá cứng đi. Không chiến khiếu cả kinh, một lần nữa hắn nắm chặt đại đao trong tay, hùng hăng va chạm địa yêu khôi. Một hồi đại chiến thảm thiết liên tiệ a tiếp tục diễn ra lúc Hồng Ti khiếu muốn cuốn lấy địa yêu khôi thì chấm vẫn bên này cũng chậm rãi hạ thấp mình xuống cho lổ trênnh không chung trong mặt tiêu viêm cương mặt khu khan nhìn tiêu viêm lở một nụ cười khiến người ta sợ hãi thành âm lành lạnh chậm rãi nói tiểu tử người dứt một đốt ngón tay của ta ta đẹp 10 ngón tay của người hoàn toàn phía bỏ từ viêm ảm đạm cười bán chân đạp mạnh trên đất thân hình đột ngột phóng thẳng lên, nhẹ nhàng đứng trên một cây cự thụ. Quan sát hành động Tiêu Viêm, Trầm Vân nhàn nhạt, nhạt chắp tay sau lưng, đôi ánh mắt trầm chọc nhìn Tiêu Viêm, hắn cho rằng đối với cục diện hiện tại, Tiêu Viêm chẳng khác nào con chuột đang dễ chết mà hắn chính là con mèo đang vờn con chuột, đây chẳng qua là ý nghĩ thuần khiết của hắn a. Đối với ánh mắt trầm trọc của Trầm Vân, Tiêu Viêm lại là tặng lờ Nhưng không nhìn thấy. Hai tay của hắn chậm rãi mở ra, đôi mắt dần dần nhắm lại khẽ cúi đầu lẩm nhẩm trong tâm thức, "Diệu Tiên Sinh, cho ta mượn tạm lực lượng của Tiên Sinh." Sau lời lẩm nhẩm ấy, nạp sới trắng như tuyết trên ngón tay Tiêu Viêm, đột nhiên khẽ run. Một luồng lực lượng linh hồn bằng bạc, mênh mông như thủy triều, điên cuồng chạy dọc theo cánh tay Tiêu Viêm, rúng mãnh chút vào cơ thể hắn. Theo lực lượng linh hồn bằng bạc tràn vào cơ thể, không gian xung quanh thân thể Tiêu Viêm bỗng nhiên trở lên vặn vẹo, một luồng khí tế ngập trời giống như đế vương thức tỉnh. Quân lầm thiên hạ Tràn ngập khắp không gian Lúc cổ khí thế tràn ngập xuất hiện Từ trầm phân cho tới những cung phụ hồng Sa đang đứng ở xung quanh Thậm chí hồng tiên khiếu Đang kịch chiến với địa ô khôi Trong đại lão trở lên ngốc trệ Cảm giác kinh hãi không gì sánh nổi Bỗng nhiên bùng phát sâu trong linh hồn Cách đám người tiêu viêm ở rất xa Lão giả áo trắng lúc này trợn mắt hám mồm Đứng sững người Lát sau mới khó nhọc quay đồ lại Nhìn gương mặt đang nguy học của hàn tuy thanh âm khồ khốc nói: "Nhà đầu, xem ra việc chúng ta đến đây lần này không cần thiết rồi." Chương 964: Đánh chết Trầm Vân. Khí thế bằng bạc tỏa ra quanh thân Tiêu Viêm, toàn bộ dãy núi tựa như bị cổ khí thế khủng bố này làm cho run sợ. Gẫu nhiên đâu đó vang lên tiếng giống trầm trầm run rẩy, theo tiếng kinh hô ẩn chứa sợ hãi tột cùng. Lực lượng linh hồn trong cơ thể càng lúc càng trở nên mạnh mẽ Búi chân tiêu biểm cũng từ từ Xếp khỏi thân cây Cứ như vậy trôi lộ trên chân trời Có lẽ bởi lực lượng linh hồn quá mức tràn đầy Hai con người màu đen đã dần dần Bị một màu bạc thách thế Đôi mắt hắn lúc này là một màu sáng bạc lặng lẽo Luồng khi thế đó Kéo dài một rút lâu mới đình chỉ Tiêu biểm cúi đầu nhìn vẻ mặt Biến sắc của chồng vân chụp dãi nói Không phải người muốn phế mười ngón tay của ta sao Thành âm mộc mạc vang dội nhưng rằng bên trong là một loạt uy áp linh hồn mạnh mẽ, uy áp đó làm cho linh hồn Trầm Vân trở nên khẩn trương trở hơn rất nhiều. Tiểu tử này làm cái quái gì vậy? Vì sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Xem khí thế này chỉ sợ ít nhất cũng ngang với thực lực thất tình hoặc bát tinh đấu tông. Thực lực này cuộc là thật hay giả? Sắc mặt Trầm Vân biến ảo không ngừng, khí thế bằng bạc tứ có thể tiêu viêm tràn ngập. Sắc thực đã làm cho hắn giật mình Hắn không cách nào hiểu lỗi tại sao lại vậy. Hắn khẳng định thực lực chân thật của tiêu viêm là cấp bậc đấu hoàng. Nhưng chỉ trong giây lát, cứ như thế để thằng như họa tiễn đạt tới cấp độ khủng bố, chuyện này thật đúng là quá hoang đường. Sự hoài nghi trong lòng càng sơn cao, chậm vân không kì nổi chuyện tiêu viêm có thể trong thời gian ngắn ngủi, đột nhiên thằng quá nhiều cấp bậc như vậy. Cho dù là có bí pháp cao dài tới đâu, có có thể đạt được hiệu quả khủng bố này hay là khí thế mạnh mẽ kia chỉ là lớp vỏ bên ngoài mà thôi. Trầm vần đảo đảo đôi mắt âm trầm, hắn vô luận thế nào cũng không tin nổi vai trò giữa mèo và chuột, lại hoán đổi nhau trong nháy mắt. Lão phu hôm nay thật giam muốn nhìn xem thực lực của người, tụt cùng là chân thật hay chỉ là ngụy trang. Hạt quàng trong mắt hiện lên, trầm vần nắm chặt đôi bàn tay, lôi quàng lập tức lập rẻ xuất hiện trong tay hắn, ứng tụ thành một cái lôi giảt, Hắn cái động thân mình, tiếng sấm nhàn nhạt, nhạt vang lên trên bầu trời tiêu viêm bình thản đôi ánh mắt nhìn chấm vân trên mặt đất, trong nháy mắt bạn tay hắn đột nhiên lắm lại, lực lượng linh hồn mờ mông bùng phát ra, cuối cùng ngưng tụ thành một viên linh hồn khí tụ pháo to trường lựa trượng, cánh tay của hắn quỷ dị vùng lên sau lưng, linh hồn khí tụ pháo liền bất ngờ lộ mạnh, bằng vô hình linh hồn khí tụ pháo mới bắn ra, khoảng không gian gần một triệu phía sau tiêu viêm đột nhiên lộ mạnh lộ ra thân ảnh chất vật trầm vân, hắn lập tức mau chóng tối lui về sau, sự kinh hãi trong mắt trầm vân rốt cuộc tới cực điểm. Bộ kích vừa rồi hắn triệt để hiểu được, cốt khí tế bằng bạc trước mặt tiêu kia đích thực là thật chứ không phải là dựa vào công pháp kỳ dị hay là ngụy trang. Hắn sử dụng lực lượng linh hồn, nhưng là linh hồn bằng bạc đó, dù là thất phật luyện dược sư cũng không có thể là có được tiểu tử rốt cuộc là lai lịch như thế nào? Trầm Vân có chút bất an trong lòng, từ lúc giao tranh cùng Tiêu Viêm tới nay, đối phương mặc dù nhìn qua thực lực đấu hoàn, nhưng lại chẳng khác nào một cái động không có đáy, sâu không thể lường, khôi lỗi, dị hỏa, thậm chí bây giờ lực lượng linh hồn mạnh mẽ, toàn là những thứ từ trước tới giờ chỉ có trong truyền thuyết, vậy mà tất cả những thứ đó tồn tại trên người tiểu tử này, tất cả những điều đó làm Trần Vân thu hồi sự khinh thị của mình lại, mặc kệ cùng hắn sử dụng phương pháp nào tăng vọt thực lực chính mình như vậy. Nhưng chắc chắn kéo xài thợ dàn một quả không nhất định hiện tại ta không nên liều mạng làm gì để đến khi thực lực Hán suy giảm lúc đótà ta giờ tay cũng không muộn trong lòng hiện nên ý niệm này trởân cấp tốc áp chế thường thế do linh hồn khí tụng pháo gây ra trong thể lội sau đó từ trang biệng phát ra một đạo âm thanh cảnh báo sắc nhọn thân hình máy động toàn lựcí triển tham thiên lôi động hóa thành và đạo tan lành hướng về dãy núi xa xa chạy chối chết nghe thấy âm thanh cảnh báo đó Hồng Thiên Khiếu đang giao thổ cùng địa ưu trên không trung Cũng cùng đám đông Hồng xa cung phụ Đều sắc mặt biến sắc Và họ biết đây là tín hiệu rút lui Chết tiệt Tiểu tử này tuột cùng là làm thiết hạo Bỗng dừng thực lực tăng một cách dữ dội Đạt tới cấp độ cao như vậy Hồng Thiên Khiếu tức giận mắng trong lòng Trên bầu trời tràn ngập khí thế bằng bạc Làm cho tâm thần của hắn có chút run dậy Đấu khí từ trên người hắn dữ dội bùng phát Hắn vùng đại đao tạo thành một màn hào quang vô tận lừa đ tiếng điệu yêu khơi đánh vang ra, đồng thời thân hình cấp tốc lùi lại. Muốn chạy sao? Tế Chẩm Vân chạy trốn Tư Viêm buông một tiếng cười, hắn cũng biết tình trạng này của mình không thể kéo dài, một kỳ thi triển phải kết quả hoàn mỹ, Cả gia hỏa này đối với hắn hận thấu xương, không thể lưu lại, có một địch nhân cấp bậc đấu tông sẽ dẫn đến vô tận phiền toái, tốt nhất là giải quyết triệt để hắn đi thôi. Trong lòng xẹt qua một tia sát ý, Tư Viêm giơ cánh tay nhắm hướng luồng tàn ảnh đang chạy trốn của Chẩm Vân. Đột nhiên nắm chặt lại, theo bản tay tiêu viêm nắm chặt, không gian hư vô trong khoảng cách hơn trăm trượng bỗng nhiên trở nên vặt vẹo, ngừng tụ thành một bức tường không gian thực chất. Bành, tàm thiền nổi động của Trầm Vân cũng chưa thi chuyển được đến mức tận cùng bức tường không gian đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Hắn không kịp nấy tránh va chạm thẳng vào đó, vạn nực của việc phát chạm mạnh mẽ hất tung người hắn bay ngược trở về. Bị lực phản chấn mạnh mẽ đánh vào, Trầm Vân cảm giác ít hầu có một vị ngọt ngọt, không kịp. Đem bụng máu phun ra Đành mạnh mẽ lướt xuống Chở vần bị bắn ngược trở lại Hắn chưa kịp khôi phục tinh thần Thì cả thân hình đã rơi xuống một cái rừng rậm Rừng rậm chạy trốn Chỉ có điều thân thể hắn còn chưa rơi xuống đất Một bóng người như quỷ dị hiện ra trước mặt hắn Lắm tay tỏa ra linh hồn lực bằng bạc Không chút hòa mỹ oanh kích thẳng trên người lão Nắm tay đi đến đâu Không gian liệt vùng xuất hiện tới đó Như là vô số độc xa Hoàn nghèo khoắt Khắc sâu trong lòng người, năng lượng bằng bằng lãnh, bằng lãnh vô cùng đáng sợ. Chứng kiến một quyền đó, giác mặt trầm vần đại biến, lão gầm gừ giận dữ, đấu khí trong cơ thể dữ dội tuồn già, ngưng tụ thành một màn lôi quang dày đặc trước mắt. Phanh, nắm tay tiêu viêm hung hăng lệ vào màn lôi quang, linh hồn chi lực bằng bạc như lúi lửa bạo suất cực kỳ khủng bố, trực tiếp đem lôi quang nghiền nát thành từng mạch vụn, Dự lực công kích thẳng lên thân người Trầm Vân Phụt Trầm Vân điên cuồng phun ra máu tươi Thân hình lão dưới một quyền đó Bị đập thẳng xuống mặt đất Trợt dài dài Xa Tạo thành một cái rãnh sâu Dài hơn trăm thước cho rừng rậm Dọc theo rãnh trượt Hai cây cối hai bên đều bạo liệt lỗ tung Mạch vụt vàng tứ phía Xét về cấp độ Trầm Vân chỉ là một tứ tinh đấu tông Ở cấp bộ độ đấu tông Mỗi một tinh đều là có sự trình lệch rất lớn Vậy mà hắn lại muốn liều mạng cùng tiêu viêm, dĩ nhiên kết cục vô cùng bi thảm. Vất vả, ổn định lại thân hình, Trầm Vân tóc tài toán loạn, lại vuôn thêm một búng máu tươi. Một quyền cường mãnh đó của tiêu viêm làm cho hắn bị thương không nhẹ. Hơn nữa, cỗ linh hồn lực lượng dị thường nóng cháy vào quần bạo đã xâm nhập trong linh hồn lực của lão, bắt đầu tàn phá dữ dội trong ngoài giáp công. Tình trạng của Trầm Vân lúc này cực kỳ thiết thẳng. Nếu cứ tiếp tục thế này, ta chết là cách chắc Không thể cùng tiểu tử này dây dưa được Đôi mắt oán độc nhìn tiêu viêm Đưa tay làu máu bên trên vết miệng Chẩm vần mới có ý định trốn sâu trong giữa lưới thì thân ảnh quỷ mị Kiên lại một lần nữa Như địa đói chậm rãi hiện trước mặt lão Tiêu viêm, người dám giết ta Thòng lùi cắt không bỏ qua cho ngươi Thấy tiêu viêm vẫn đuổi theo Chẩm vân giật mình đánh thoát Vội vàng vẫn nộ quát lớn không giết người bọn họ cũng chẳng bao giờ bỏ qua cho ta." Tiêu Viêm hướng về phía hắn, mỉm cười, cười trong mắt trầm vân chẳng khác nào nụ cười của một ác ma, khiến hắn tâm hàn ý lạnh. Ngươi đến tuột cùng là muốn thế nào mới buông tha cho ta? Chỉ cần ngươi nói ra ta lão còn chưa nói xong, thân hình đã mạnh mẽ lùi lại, đồng thời phóng ra vài viên lôi châu to chừng nắm tay, hướng theo Viêm quanh quẩn quanh. Lôi châu vừa vừa quăng ra, liền ầm lộ mạnh Sức ép trong không khí mạnh mẽ đến lỗi trực tiếp biến thành khu viên hơn trăm triệu rừngr rộng biến thành một mản đất bằng phẳng vừa Quang lôi trâu thân hình trở nhanh chóng lùi về sâu trong rừng rộngậm tiếc rằng hắn còn cho kịp buông lỏng tinh thần bóng người quỷ dị một lần nữa hiện ra một cước màng theo linh hồn lực bằng bạc hung hăng lệ mạnh trên đầu hắn lực lượng của mãnh bạm phát khiến ch trở phun tiếp một bụ máu tươiụt thân hình trượt dài trên mặt đất làm gãy đổ vô số đại thụ chết trời ở rất xa trên không trung, Hồng Thiên Khiếu thấy Trẩm cơ hồ không còn chút lực toàn thủ. Sắc mặt biến đổi liên tục, "Lão tổ, có cần trợ giúp lão không?" một gã hồng gia cung khó khăn, nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng hỏi. Hồng Khiếu đảo mắt, lại nhìn sang tên cung đang rơi dừa với địa yêu khôi cắn nói, "Rút lui, không cần lo cho hắn. hiện tại thực lực của tiểu tử kia quá kinh khủng, hơn nữa có khôi lỗi kia, chúng ta rốt có phải bao nhiêu người cũng chỉ có thể giơ đầu chịu chết. Nói xong, hắn dứt khoát đưa quyết định, vùng bàn tay ra hiệu không chút luyến tiếc, lựa chọn quay đầu bỏ chạy. Đám hồng gia cung phụ cũng vội vàng đuổi theo, từ trên mặt đất sàn nan bò lên, chầm khắp người tới tảng, dáng vẻ vô cùng chật vật. Tiên huyết từ trên đầu chảy xuống, trông hết sức dữ tợn, chúng phải phải chịu công kích toàn lực của Tiêu Viêm, hắn trọng thương rất nặng. Thậm chí kinh mạch trong cơ thể cũng bị đứt nhiều nơi. Linh hồn lực lượng của tiêu viêm lại thêm dị hỏa, lực phá hoại rất khủng khiếp. Trầm Vân ô ô thở gấp, hư không trước mặt trở lên mờ ảo. Thân ảnh tiêu viêm chậm rãi xuất hiện, còn có thể chạy sao? Đôi mắt trắng vạc chăm chú nhìn Trầm Vân đang đứng ủe hoại, trong âm thanh không thể nghe ra chút biểu cảm nào. tiêu tập trục, muốn giết lão phu, lão phu cho người cùng chết. Hai mắt Trầm Vân dần trở lên đỏ ngầu, sự đinh cuồng xuất hiện trong gương mặt. Trần lão phóng thẳng về phía Tiêu Viêm, thân hình cấp tốc bành giống như là một quả cầu sắp sửa nổ tung. Nhìn hành động điên cuồng của Trần Vân, Tiêu Viêm không khỏi cau mày. Muốn tự bạo sao? Chương 965: Đấu tông cường giả tự bạo. Hình Trần Vân đang mạnh mẽ xông tới, thân thể hắn cũng đồng thời cấp tốc bành trướng, Viêm khẽ động thân ánh nghịch trong nháy mắt đã ở trên không, cùng lúc đó, bản tái thư viêm cũng mở ra, một tia không gian chì đặc màu bạc xuất hiện nhanh như thiểm điện. Không gian phong tỏa. Sau tiếng quát nhẹ, chỉ thấy không gian xung quanh Trầm Vân đột nhiên kịch liệt dao động. Không gian vô hình chợt biến thành thực chất, hóa thành không gian tù lung bao bọc lấy Trầm Vân. Tù lung do không gian ngưng tụ gần như trở thành thực chất, dù là ngũ tinh đấu tông cường giả có thể làm được. Nhưng tiêu viêm sau khi thi triệt, được thiên hỏa, tôn giả trợ giúp lực lượng đã đủ sức. Đương nhiên, điều trọng yếu nhất là bởi vì trong cơ thể hắn vốn tồn tại một tia không gian chi lực, nhờ đó mới có thể điều động lực lượng tự do trong không gian tiền địa. Không gian từ lúc mới hình thành, thân thể trầm vần cũng đột nhiên bảnh trướng tới mức đáng sợ, chợt một tiếng lộ mạnh kinh thiên động địa âm ầm xuất ra, hoành... Từng đợt sóng năng lượng đáng sợ như sóng thủy chiều cuồn cuộn, điên cuồng quét từ tứ vương tám hướng. Không gian tủ lung chỉ có thể chống đỡ được trong chốc lát, lập tức lộ tung khắp cả dãy núi như gặp phải một trận đậu đất mạnh mẽ. Dùng chuyện liên hồi, vô số khe lứt to chừng trăm trượng, làn rộng khắp nơi chẳng chịt đàn xe như mạng nhện. Khắp, dãy núi lúc này như lâm vào hoảng loạn, quy lực của cương giả tứ tinh đấu tông tự bạo cực kỳ khủng bố. Thấy sóng năng lượng đáng sợ như vậy, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể chọn phương pháp lếch tránh. Thân hình chấp động phiêu phiêu hiện trên không, ánh mắt ngưng trọng nhìn cảnh vật hoang tàn phía dưới, sau cơn lộ của sóng năng lượng, trường tự bảo đã làm cho nguyên cả dãy núi biến thành mảnh vế tích, đang chạy trốn phía xa ngoài dãy núi. Hồng Thiên Khiếu cũng cảm nhận được sự đáng sợ Của con cơn bão lăng lượng Lập tức biến sắc mặt Lão giàu ạ trầm vân kia Vậy mà lại tự bạo Có thể làm cho hắn lâm vào hoàn cảnh này Tiên tiểu tử từ kia thật là đáng sợ Hồng Thiên Khiếu đột nhiên có cảm giác Đáng chát miệng Nếu biết trước tên tiểu tử này khó chơi như vậy Hắn tuyệt không bao giờ trở thành kẻ đối địch Có loại địch nhân như vậy Chẳng khác nào làm cho cuộc sống hàng ngày đều thấp thỏ Lo âu Tuy nhiên Trên thế giới này không có thuốc chữa hối hận. Giữa khác này Hồng Thiên Khiếu hiểu rõ hắn không phải loại người đắn đo do dự. Lập tức ánh mắt lé lên một tia dữ tợn, lậm bẩm Điều từ này xác thực chức quỷ dị, bất quá. Việc người giết chết Trầm Vân cũng không đơn giản. Chút nào, phong lối các tuyệt đối không ngồi xem trưởng lão của mình bị giết. Đến lúc đó, hắc hắc. lời lụi cười âm lánh, Hồng Thiên Khiếu quyết đoán xoay đầu lại. Dẫn đầu đám người tốc độ trốn chạy còn nhanh hơn lúc trước một nơi trên dãy núi bạch y lão giả cũng vì hành động điên cuồng của Trầm Vân làm cho kinh hãi, vội vàng mang theo hàn tuyết. Thân hình nhanh như chớp xuyên qua rừng rậm. Cuối cùng, thân hình chuột ré lên, rừng chân trên đỉnh núi Từ trên cao nhìn xuống, cười bão năng lượng đang tàn sát bừa bãi trong sơn mạch, không khỏi hít một ngụm lượng khí. Lão giả hỏa này thật đúng là điên mà. Hàn tuyết cũng đồng dạng chứng kiến nguồn năng lượng hủy diệt đáng sợ. Tái mặt. Đấu tông cường giả tự bạo không phải là ai cũng có thể nhìn tới tận mắt có thể bước một gã đấu tông cường giả đến con đường tuyệt lộ như thế người trẻ tuổi gọi là tiêu viêm kia quả nhiên là đáng sợ Bạch y lão giả chậm rãi ngừng đầu nhìn thấy ảnh mơ hồ đang phiêu phiêu lơi trên trời nói với giọng run dậy hắn không có việc gì chứ Hàn Tuyết hướng về phía chân trời mắt xinh đẹp nhưng nhãn lực của làng còn lâu mới bằng Bạch y lão giả Tự nhiên, nhìn không thấy thân ảnh tiêu viêm. Hắn có thể xảy ra việc gì? Xuất động không gian phong tỏa, trực tiếp bóp chết ý đồ đồng quy vu tận của Trầm Vân. Bạch y lão giả cưới lắc đầu nói. Tuy nhiên, việc hắn giết chết Trầm Vân e rằng chân chính đối nghịch với phong lùi cát rồi. Sau khi Hồng thiên khiếu kia chạy trốn trở về, nhất định thông báo rộng rãi việc này ra bên ngoài. Lúc đó với phong cách hành sự phong lùi cát, chắc chắn sẽ phái cường giả vây giết hắn. Ngay vậy hạng tuyết không tự chủ được mà nắm chặt bàn tay, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng, tốt lắm nhà đầu, cũng không cần lo lắng quá mức, tiểu tử này không phải hạng nhân vật tầm thương, sát phạt quyết đoán, tính cách không phải hạng nhân tử. Những người có tính cách như thế, hơn nữa với thực lực như vậy, mặc dù ở Trung Châu Đại Lục, nơi này toàn tàng long ngoạ hộ, hắn vẫn có thể dẫn đến phong sinh khởi thủy, tin rằng nếu muốn giết hắn, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Bạch kỳ lão giả cười châm trọng, từ trong giọng nói có thể thấy được sự đánh giá rất cao với tiêu viêm. Hẳn tuyết khẽ gật đầu, đưa tay lên vén mấy sợi tóc trên tráng, mắt nhìn trên không chung, đôi mắt ẩn chứa một tia sầu lão. Tỷ tỷ nói không sai, hắn quả thực quá mức ưu tú, ưu tú đến mức cực, ít lữ nhân đổ đến trình độ lùn lại bên cạnh hắn. Lăng lượng phong bạo kinh khủng trong dãy núi tiếp tục kéo dài chừng 10 phút mới từ từ yếu bớt. Trong khoảng thời gian này, thân định tiêu viêm vẫn đứng trên bầu trời như cũ Hai trọng mắt từ từ nhắm lại Cuộng phong ô ô gào thét tội qua Mang theo vô số khói bụi màu vàng Trong sơn mạch vốn nguyên bạ Là rừng rậm Cây cối xanh tươi Giống phút này biến thành một mảnh Đổ lát hoang tàn Khi tia năng lượng phong bạo cuối cùng tiêu tán Tiêu biển mới từ từ mở mắt ra Đưa mắt nhìn một lượt Cạnh hoàn tàn trong sơn cốc Cuối cùng thân hình nhẹ nhàng hạ xuống Chậm rãi đi tới nơi trầm vân từ bạo lúc trước Ở nơi đó chỉ có một cái hố khổng lồ chừng 10m không thấy đáy. Quét mắt qua nhìn tứ phía, Tiêu đột ngột di chuyển tới phụ cận cái hố, nơi đó có một cái cây khô siêu vẹo gần như đổ gục. Đưa tay chậm rãi vuốt lên thân cây khô ấy, Quái miệng Tiêu đột nhiên hiện một nụ cười lạnh, sau đó hung hăng tống ra một quyền. Cái cây khô lập tức lổ tung, thành vô số vụn gỗ, một tia linh hồn hư huyễn từ trong thân cây hoảng sợ chạy ra, hướng phía không trung bay đi, nhưng ngay lập tức giann bốn phía xung quanh bỗng nhiên co đoạn lại Trầm Tr lão tầm kế không tệ nha tự bạo thân thể để một tia linh hồn chạy ra Tuy nhiên thật đáng tiếc tiêu viêm mỉm cười nhìn tia linh hồn hư viễn nhẹ dọng nói tiêu viêm đừng có giết ta chúng ta có thể hào hào nói chuyện một chút người cũng không muốn đắc tội với phong l nuôi đúng không linh hồn bị vầy khốn chần hóa thành khuôn mặt hư ảo của châm Văn Giờ phút này, trong đôi mắt hắn tràn ngập sự sợ hãi. Nếu một kỳ tiền linh hồn này bị Tiêu Viêm hủy diệt, hắn thực sự vong mạng. Ta cũng không muốn sự việc phát triển đến bước này, cũng là do người ép buộc ta mà thôi. Tiêu Viêm nhẹ thở dài, bàn tay chậm rãi vươn ra, tóm lấy linh hồn trầm vân. Tiêu tập chủng phong lùi cắt không bỏ qua cho ngươi, ngươi cứ trở chết đi. Thấy sắc ý của Tiêu Viêm, trầm vân, quán độc mắng, hoành. Tiêu viêm không hề thay đổi sắc mặt, bàn tay bóp nhẹ. Tiền linh hồn còn xuất nại của Trầm Vân lập tức lộ tung, hóa thành một làn khói đen, tiêu tán hoàn toàn trong không trung. Nhìn tiên linh hồn của Trầm Vân đang tiêu tán dần. Tiêu viêm biết vị trưởng lão Trầm Vân của phong lối các coi như đã bậy chào tạm biệt cái thế giới này. Tầm tư cẩn thận, không lưu bất cứ con đường nào đối với địch nhân. Người này quả là phi thường. Trên ngọn núi, bạch y lão giả đột nhiên buông thở dài cảm thác nói. Hạng tuyết đứng một bên trừng lớn đôi mắt nghi ngờ là không thể nhìn thấy cảnh tiêu viêm hủy diệt linh hồn trầm vân Tuy nhiên làng cũng nhận thấy Thái gia gia của mình ngày thường nhãn giới khá cao Việc đánh giá tiêu viêm cao như vậy cực kỳ hiếm thấy Lão tiên sinh quá khen rồi Chẳng qua là không muốn phiền toái cứ lặng nhãn mà theo đuôi tôi Một tiếng cười lạnh đột nhiên vàng lên trên núi Tân hình tiêu viêm chợt chậm rãi hiện ra Đứng trước mặt bạch y lão giả Tiêu viêm Thấy tiêu viêm xuất hiện Hàn Tuyết nhất thời mừng rỡ kêu lên, Bạch Ngưu Lãnh Giả cũng cười cười, cấp bộ Vũ Thành vô Tức tiến đến nửa bước, đem Hàn Tuyết che chắn phía sau lưng. Bọn họ tận mắt chứng kiến Tiêu Viêm đánh chết Trầm Vân, nếu chuyện này chuyển ra chắc chắn mạng hắn không ít phiền toái cho Tiêu Viêm. Đã chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của Tiêu Viêm, hắn cũng không dám đảm bảo Tiêu Viêm là hạng người lương thiện gì. Lão tiên sinh không cần cảnh sát như thế, Tiêu Viêm cũng không phải là người hiếu sát, hơn nữa Hàn Tuyết tiểu thư có ân tình đối với ta việc lấy oán báo ân tại hạ không làm được. Động tác của Bạch Y lão giả dù rất kín đáo nhưng cũng không tránh khỏi tầm mắt Tiêu Viêm, lập tức khẽ miệng cười nói. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, Bạch Y lão giả cũng hơi lúng túng, đành ôm quyền nói: "Lão phu là Hàn Phi." Tiêu Viêm giơ mắt Hàn lão tiên sinh. "A ha, lão phu không dám nhận đại lễ lớn như vậy." Hàn Phi tiếp tục khoát tay, chợt chân thạch nói: "Chuyện hôm chúng ta không truyền ra ngoài, nhưng chắc chắn hầu tiên kiếu sẽ loan tin." Đến lúc đó, người phải cẩn thận đề phòng phong lối cát. Đà tạ Hàn Náo Tiên Sinh nhắc nhở, tiêu viêm gật đầu, hắn không phải là không muốn đuổi theo Hồng Thiên Khiếu, chẳng qua với trạng thái hiện tại. Hắn không thể duy trì trong một thời gian dài. Hơn nữa, lực lượng linh hồn của thiên họa tôn giả cũng vừa rút lui, thân thể hắn tất nhiên tiêu hào quá nhiều năng lượng mà xảy ra hiện tượng suy yếu. Như vậy, dù cách nào cũng không thể giết được Hồng Thiên Khiếu. Nếu như tiêu viêm tiểu hữu đã hiểu, không nói nhiều nữa Hôm nay cáo tử ở đây Ngày sau có cơ hội lại đến tìm tiểu hữu lãnh giáo Hán vi cười cười Ánh mắt quét xung quanh Biết nơi này không thể ở lâu lập tức chắp tay nói Tiêu yên mìm cười gắt đầu Người cẩn thận một chút thấy sắp phải rời đi Hán tuyết khẽ đắn cắn đôi môi đỏ mọng Thấp giọng nói Tiêu yên cười cười nói Người cũng bảo trọng Hàn Phi đứng một bên trong lòng cười khổ không ngớt Vội vàng kéo Hàn tuyết Thân hình vừa động đã phóng ra khỏi ngọn núi cẩn thận. Phong Lức cát tốt nhất là rời khỏi lãnh thổ Trung Châu Bắc vực một chút. Từ viêm nhìn hai người Hàn Phi dần khuất xa trong mơ hồ, một đã âm thanh nghiêm ái, còn Phượng Phất bên tai, buông tiếng thở dài đưa mắt nhìn hai thân ảnh biến mất chân trời. Tiêu Viêm xoay người hướng phía vùng núi khác bay đi. Việc hắn bây giờ cần nhất là đề thăng thực lực. Cũng đã đến lúc dùng đến Hoàng Cực Đan. Không biết đan dược này Làm cho hắn tặng đến trình độ lào lửa